Nếu vẫn không tìm được người có thể giúp mình Thì cũng không nên tiếp tục ở lại thị trấn phổ này nữa Không biết đã chạy bao lâu Tạ Nam dừng lại Hai tay chống vào đầu gối thở dốc Chạy một mạch như thế não cậu gần như chẳng còn chút oxy nào Vừa gần đầu lên nhìn thì thấy Đã đến căn nhà của đường sinh bình Đúng là trùng hợp Đây chính là nơi bắt đầu mọi vận hạn trong đời Tạ Nam Cậu đối trong nhà đá bạc trắng Trên bàn ngói cũng mọc mấy bụi cỏ dài Công chính khóa chặt Không gian trở nên thảm thương quạnh quẽ vô cùng. Chín cánh cửa kia không có một ông lão đợi mình nữa. Tạ Nam tìm thấy một tảng đá ở chỗ đối diện với cổng nhà Đường Sinh Bình, kê mông ngồi xuống, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cánh cửa gỗ đã bị khóa chặt. Rất lâu sau, Tạ Nam đi đến một cửa hàng nhỏ bán vàng mã, muốn mua một ít tiền giấy gì đó đốt cho Đường Sinh Bình. Cửa hàng đó rất nhỏ, trên tường đen sì có dán bột tờ giấy đỏ, bên trên viết không kiêng kỵ gì. Bà chủ là một bà dì lô cụ Đang cẩn thận gói buộc các đỉnh vàng bằng giấy. Nhìn thấy tạ nam đi đến, Bà già không mời chào, Cẩn thận quan sát kỹ tạ nam, Chọn tiền giấy hương đến. Tạ nam đứng ngực cổng đốt tiền giấy, Chầm thêm một điếu thuốc, Rồi lại ngồi lên tảng đá, Hít tưởng hơi, Cho đến tận khi tàn hương cuối cùng rơi xuống. Bất chợt tiếng cảnh sô nào, Và tiếng pháo vắng lên lần thứ ba, Thì chấn phủ bắt đầu xảy đáp chuyện,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 Chờ thấy mấy người vội vội vang vàng chạy đến, Tạ Nam liền nhanh chóng lẩn trốn rồi chuồn về nhà khách. Còn chưa đến cổng nhà khách, từ xa cậu đã nhìn thấy bà quốc phục vụ đang cuốn quần bò chạy không kịp chọn đường. Nếu không vì chuyện làm ăn thì chắc chắn Tạ Nam đã bị đuổi đi rồi. Trời đã gần tối, trên đường không bóng đèn, một vùng tối om. trong thị trấn người cần ở nhà khách không nhiều, cho nên hầu hết các phòng đều trống. Cả toa nhà chỉ có tiếng bước chân đi đi lại lại của một mình Tạ Nam. Ném chiếc ba lô xuống Tạ Nam nằm phịch xuống giường Nhìn lên trần nhà suy nghĩ bận vơ Không biết bước tiếp nên làm như thế nào Vấn đề lớn nhất lúc này là Nếu cứ tiếp tục xảy ra chuyện như thế Thì rất có khả năng Mình sẽ bị trói và bị đuổi ra khỏi thị trấn phổ Còn chuyện thầy phu thủy Thì không cần phải bàn đến nữa Chạy một mạch Khiến toàn thân đâm mìa mù hôi Tạ Nam bắt than lên vai Rồi bước vào phòng tắm công cộng của nhà khách Sau đó giả nước bắt đầu gội đầu chẳng may bọt dầu gội chạy vào mắt và chẳng hiểu sao nước ở vòi đột nhiên chảy chậm lại bọt dầu gội lên đáng trên nền gạch sáng bóng khiến phòng tắm như trở thành suôn trượt băng nền sàn trơn ướt tạ nam cố hứng lấy chút nước cuối cùng để rửa sạch bọt dầu gội đang cay dày trong mắt nhưng chẳng may lại trượt chân bị ngã đập mạnh xuống sàn đau đến mức hoa mắt chóng mặt lại thêm đám bọt xà phòng chui vào làm mắt đau không chịu nổi giọt nước kia vẫn đang chảy tí tách Tạ Nam bốc lên định rửa, nhưng mùi tanh của máu nồng nặc sộc vào mũi, đầu ong ong như bị điện giật. Thứ chảy đang trong ống nước kia là máu. Tạ Nam căng lấy tay chùi mắt. Đừng mắt cậu lúc này là một màu đỏ sống đượm người, cả phòng tắm giống như địa ngục. Cậu kinh hoàng muốn bỏ chạy, nhưng nhưng sảnh chuyền bóng khiến cậu ngã xuống. Đến rồi, lúc này trong đầu Tạ Nam đột nhiên xuất hiện từ này. Những thứ này từ đầu đến cuối chú hề rời xa mình. Bây giờ lại xuất hiện Nằm bò trên nền Tạ Nam lần sơ tìm khăn mặt Rồi lau sạch bọt trên mặt Con mắt bị nước cổ đầu chảy vào Trở nên đau đớn Miễn cưỡng nhìn một số thứ Khó khăn lắm Tạ Nam mới mở được mắt Nhưng phát hiện Phòng tắm so với lúc trước khi mình bị chuyện vừa rồi Thì mọi thứ vẫn thấy Nền nhà trơn bóng và vòi nước lạnh giá Máu tươi vừa mới đầy trên nền Đã biến mất không còn dấu vết Tạ Nam bổ lau khô người Rồi cuốn khăn tắm lên cầm quần áo chạy như bay thoát sau khỏi phòng tắm trơn trượt. Mọi thứ vừa xảy ra đúng là khiến người ta tức buồn nôn, bọt sau phong hay máu cũng thế. Nhưng cậu vẫn tức tối vì chuyện phòng tắm sau này ốp gạch trắng men, dễ trơn trượt thế này. Chạy sau khỏi phòng tắm, Tạ Nam không để ý đến đám bọt đầy trên đầu, chỉ trung tâm oan trách thiết kế phòng tắm quá bất hợp lý này. Trở về phòng, mắt Tạ Nam vẫn còn rất đau. Cậu cố gắng dò dấm bật đèn và quạt trần. Nhưng trước quạt trần kia lại phát ra thiếu khung cục kỳ quái. Quạt điện cũng hỏng rồi sao? Đúng là một ngày suối quậy mà. Đưa tay dụi mắt, tà nam lại bị cảnh thường trước mặt lôi cả trái tim vừa bị ấn vào trong lồng ngực, vọt lên tận cổ. Quạt trần thiếu khùng cục là bởi. Bên trên có treo một người. Cổ người kia bị treo lên quạt điện bằng dây tầng, cố gắng chuyển động từng chút một theo vòng quay của quạt. Cơ thể cứ đung đưa chậm chậm, hai chân giống như chuông gió lùng lặng trên không trung. Bà lồ trên giường đã bị mở ra Trước mặt nạ phù thủy kia Cũng bị lấy ra và đeo lên mặt người đó dưới ánh tịch dương đầu ao bên ngoài cửa sổ Cấu hồ như có ma Đang đắp sau cái mặt nạ cười độc ác Đúng đưa người hướng về phía tạ nam Để uy hiếp Cánh quạt cuối cùng Cũng bắt đầu chuyển động Mang theo cả người kia Cùng với mỗi vòng quay Máu từ hốc mắt trước mặt nạ lại chảy ra Vậy thành từng vệt dài trên tường tanh nồng Tạ nam vội tắt quạt rồi lao thẳng xuống lầu dưới gọi to bảo người phục vụ lên kêu gào đến khàn cả giọng mà bên dưới vẫn không có động tĩnh gì mặt nạ phù thủy bị ném xuống Xoay một vòng trên giường rồi chậm chậm dừng lại thi thể cũng không còn quay theo cánh quạt nữa mà ngừng lại đối diện với tạ nam là hồ ma tạ nam nhận ra hắn ta tại sao hắn ta lại chạy đến chỗ này lại còn chết thảm thương như vậy thật khiến người ta khó xử Tạ Nam nhanh chân chạy đến cầm chiếc mặt nạ phù thủy cho vào ba lô Để nguyên cái đầu vẫn còn đầy bọt Nhanh chóng rơi khỏi phòng chạy xuống lầu Qua lời kể của nhân viên phục vụ Cộng với những lời thanh binh của Tạ Nam Cảnh sát cũng thả Tạ Nam Nhưng khả năng rất lớn là Chính bà cô nhân viên phục vụ kia cứ lại nhảy gì vào tay cảnh sát Bảo Tạ Nam chính là chàng trai tà khí Là hồ ma tự sát Nhưng là vụ tự sát kỳ lạ đến mức không thể lý giải nổi Nhưng bất luận thế nào cũng không thể ở nhà khách được nữa Và cô nhân viên phục vụ đứng cách xa 5 mét rồi bảo tạ Nam rời đi Cảnh sát cũng tỏ ý bảo tạ Nam tốt nhất là rời khỏi thị trấn phổ này Tạ Nam vừa gật đầu lý liệu vừa bước đi sang hướng về phía bến xe Tại một chỗ rẽ, nhận thấy không có ai nhìn thấy mình Tạ Nam nấp vào trong gõ Bởi cậu muốn đến căn nhà cũ của đường Sinh Bình một lần nữa Có vẻ như thị trấn phổ không còn ý nghĩa gì với tạ Nam nữa Và trước mặt nạo phù thủy là khởi nguồn Mang đến tất cả mọi đắc đối Nhưng bây giờ lại trở thành Chiều khóa quan trọng duy nhất để tìm lại tô khôn Nên chỉ có thể mang theo nó Rồi tiếp tục nghĩ cách Đó là quy tắc trò chơi mà nhân vật thần bí kia đặt ra Nhìn cậu lại có cảm giác đằng Việc mình làm bây giờ Giống như đang lãng phí thời gian vậy Đến nhà đường sinh bình Cậu Hồ cũng chỉ là một sự an đùi tâm lý mà thôi Bởi ông già không thể lại Mang đến cho cậu thứ gì nữa Cái mẫu ấy cho Tạ Nam đã quá đủ rồi Là một cơn ác mộng dài Khiến người ta cam phẫn Tiếng cảnh đám ma cứ văng vẳng Từ xa vọng tới Ở nhà cách đã bị dày vò rồi Bây giờ ở thị trấn phủ gần như Đã không còn chỗ nào có thể ở lại được nữa Đã đến ngôi nhà cũ của đường Sinh Bình Thấy cửa hàng bên cạnh vẫn mở cửa Ánh đèn vàng màu cam khiến trái tim Tạ Nam như được sưởi ấm Tạ Nam không biết nên làm thế nào Đành ngơ ngác đứng đó Nhìn ba lão gầy đét đang làm việc bên trong. Bỗng một giọng nói được phát ra. Tạ Nam vào nhà. Tạ Nam nghe giọng liền vội bước vào trong. chỗ duy nhất có thể ngồi là một cái ghế nhỏ xung quanh chất đầy đỉnh vàng, bằng giấy được tét buộc và các loại vật dụng cho việc mai táng. đợi Tạ Nam ngồi ổn định, bà lão mới gần đầu nhìn nhìn. Tạ Nam biết đây là chỗ duy nhất ở thị trấn phủ mà mình được tiếp đãi. Dù sao được ngồi ở đây là tốt lắm rồi, không than nàn gì nữa. Bà lão bắt đầu nói bảo họ đường Cùng họ với đường sinh bình nhà bên Kể từ sau khi đường sinh bình chết Khu này có rất ít người đến Việc làm ăn ở cửa hàng Cũng không tốt lắm Bà biết cháu là ai sao ạ Cậu chẳng phải là người khách Từ nơi khác tới mang theo tà vật Mà thị trấn đang nói đến sao Bà đường hỏi lại Tạ Nam cười đau khổ Xem ra tai tiếng của mình Cũng văng xa thật Nếu ngày mai cậu vẫn còn to gan đi lại trên phố Thế nào cũng bị người trong thị trấn trói lại Rồi ném xuống sông Nguyên cho các ăn cũng nên Cậu là gì của ông ấy Tôi không nhớ ông ấy có người bạn hậu sinh như cậu Có lẽ cháu là đồ đệ của ông ấy Câu nói này có vẻ kỳ quái Nhưng sự việc cậu là đồ đệ này Vốn cũng đã kỳ lạ rồi Ôi Đáng tiếc cho đường sinh bình ngu muội cả một đời Đến khi chết lại lặng lẽ, âm thầm như thế. Tạ Nam nghe xong, thầm kêu khổ trong lòng. Xem ra, chiếc mặt nạ phù thủy mà đừng xin bình ăn trộm về, sau đó lại trình trọng giao cho mình, người được gọi là đồ đệ này. Còn gói lại cẩn thận tặng cho cậu cái sự xui rẻo ném đi cũng không ném được này, thì bà lão không hề biết. Phần mộ của ông ấy ở đâu quả Trong bốn đến thăm mộ ông ấy, sau đó sẽ rời khỏi nơi này. Bà Đường thở dài,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 Chứ thực ra đâu có thấy thi tẻ của ông ấy đâu đâu Bà Đường vừa nói Thì nước mắt đã lưng trọng Tờ giấy trên tay trở nên nhỏ nát Không còn hình dạng nữa Người chết luôn cần có một nơi để trở về Người không thấy đâu Những áo quan làm tăng lễ cũng cần phải có Đường sinh bình ngu muội cả một đời Chỉ có thể coi đây là Niềm an nổi cuối cùng mà thôi Bà Đường lôi ra một chiếc chìa khóa Đưa cho tạ Nam Bảo tối nay tạ Nam cứ ở nhà đường sinh bình Tôi không giúp được gì cho cậu. Chỗ tôi đây quá nhỏ, thôi cậu ở đó một đêm sáng mai hãy đi." Tạ Nam nhận lấy chìa khóa, rồi chậm chậm bước ra khỏi cửa hàng nhỏ của bà đường. Một lát sau thì ánh đèn bên trong cũng tắt. Ngôi nhà đã lâu không có người ở bụi bặm vô cùng, hồi đến mức không tài nào thở được. Trong phòng vẫn dịn trang trang trí, ngoài bụi che phủ ra mọi thứ vẫn được giữ nguyên dáng vẻ như lúc trước Tạ Nam đến. Quét qua trước giường tre, Tạ Nam mệt mỏi đổ xuống. Đèn trên hắt ta thứ ánh sáng ấm áp, nên không đỡ tắt đi. Cứ như vậy một lát đã ngủ say. Trong lúc mơ hồ đột nhiên Tạ Nam nghe thấy một giọng nói quen thuộc, như ở một nơi xa, đất xa. Tạ Nam hệ hé mở mắt, bỗng nhìn thấy đường sinh bình bay lơ lửng trong khung trung, quanh người phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện. Đối mặt với cảnh này, Tạ Nam vẫn không hề hoang mang sợ hãi, bình tĩnh phân tích. Đây giống như là hồn ma của đường sinh bình Sự tôn luyện mấy ngày nay Cũng đã khiến tạ nam can đảm hơn Nhìn ánh sáng mờ mờ yếu ớt như vậy Tạ nam vội đưa tay kéo rơi tắt đèn Trong giây lát Đường sinh bình trở nên trong suốt hơn một chút Đường sinh bình ngồi gấp chân Cứ máy lớn lửng trong không trung Đôi mắt nhắm chặt Ánh sáng được phát ra màu đá xanh Khiến thứ tể ông cũng mang một màu xanh trong suốt Tạ nam khép gọi Đường sinh bình Nghe thấy âm thanh này, hồn ma đường sinh bình đột nhiên quay đầu, nhớ đang tìm hướng của âm thanh được phát ra, cảm giác như ông ấy bị nhốt chặt, chỉ có thể duy trì tư thế lơ lửng trong cái vỏ bộ xanh kia. Tạ Nam chẳng thèm quan tâm nhiều, chuyện như thế chỉ ra sức quán trách hồn ma không thể nghe, không thể nói, không thể nhìn được này, kể lại những chuyện đã gặp phải kia. Nhưng bóng ma đó vẫn không có phản ứng gì, mặc cho Tạ Nam gào thét đến khô cả miệng, cũng không có biểu hiện gì. Càng nói càng hăng Tạ Nam bắt đầu chửi bới Chửi đường sinh bình vô duyên vô cớ Lại đem mọi chuyện xui xẻo đến cho mình Nếu không có những chuyện này Bây giờ mình có thể đang tìm việc làm Hoặc đã tìm thế rồi Chuẩn bị bắt đầu cuộc sống gia đình Có điều lúc đó là tự cậu đồng ý nhận vật này Cho nên bây giờ có nói gì cũng vô ích Nói đến chỗ xúc động Tạ Nam không cầm lòng được Thậu Đông Ông còn nhớ không Cậu ấy suốt nữa thì chết trong tay tôi tôi khôn nữa Cô ấy đang bị mất tích Những chuyện này tôi hết cách rồi Ông có thể giúp tôi mà Nói rồi cậu đấm xuống giường Mạnh đến mức bụi bạm rơi xuống đào đào Nước mắt cũng không kiềm chế được Bắt đầu tuôn rơi Tạ Nam lúc này gần như sắp sụp đổ Đường sinh bình không thể nghe được Cũng không có cách gì phản ứng Ánh sáng xanh trên người ông ta Cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt Mất dần cuối cùng còn lại bầu không khí đen ngòm Khốn kiếp Tạ Nam ngã vật lên giường, nhìn chằm chằm vào bóng đêm đen như mực, cắn chặt răng cho đến lúc vui ngủ đi không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, khi ánh nắng dọi xuống qua lỗ tùng trên nóc nhà đường sinh bình, chiếu lên trước giường tre, khiến không khí dần nóng lên như thúc dục người ta tỉnh giấc. Tạ Nam vò đầu, nhìn khắp xung quanh, cố gắng mãi vẫn không thể nào nhớ nổi tối qua rốt cuộc là cậu đã nằm mơ hay thực sự nhìn thấy đường sinh bình. Hôm nay phải chạy trốn khỏi thị trấn phủ, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện thật. Tạ Nam tính toán một hồi, sau đó tháo đầu nhìn ra bên ngoài, chân tủ lục không có người, trôn thằng ra khỏi nhà. Cửa hàng của bà Đường đã mở từ rất sớm, nhìn thấy Tạ Nam chán nản đi ra khỏi nhà, bà Đường gọi Tạ Nam đến. Tối qua nằm mơ phải không? Bà Đường mang một bát cơm đậu phụ đến, cười hỏi tôi qua đã xảy ra chuyện gì. Tạ Nam kể lại chuyện nhìn thấy đường sinh bình Sau đó bưng lấy bát cơm và lấy và để Ăn xong lại tiếp tục Bưng bát ngẩn ngơ nhìn ra con đường Bằng đá phiến bóng loáng dưới ánh nắng Bà Đường nghe chuyện tối qua xong bím mồi nghĩ gì đó Hai người cứ đỡ đẫn như thế hồi lâu Tạ Nam lấy lại tinh thần Cầm chìa khóa đưa trả lại Đứng dậy định đi Đợi chút tôi muốn biết những lời cậu nói tối qua Đều là thật sao tạo vật mà mọi người nói là do đường sinh bình đưa cho cậu Tạ Nam gật đầu khẳng định Thì ra bà ấy đang nghe thấy hết Không cần phải mất công nó lại lần nữa Rồi nhấc chân định ra ngoài Nhưng bà Đường lại cầm chìa khóa rúi vào tay Tạ Nam Nói Chàng trai cậu đi đi Nhưng tôi cảm thấy Cái này cậu vẫn cần dùng đến đấy Nói xong bà lại tiếp tục bệnh giấy Chỉ là đầu cúi tấp hơn Không để người kia nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình Tạ Nam nhận lấy chìa khóa Rồi mở ba lô ra đem tất cả đồ đạc ném vào trong một chiếc túi. Sau khi nói lời cảm ơn một lần nữa với bà đường, mới hướng đi ra bến xe. Lần này Tạ Nam không quay đầu lại nhìn. Lần trước cậu quay đầu lại nhìn là vì sợ hãi và bất an, còn lần này là sự tuyệt vọng. đã đến bến xe, Tạ Nam nắm chặt cái túi giấy đựng bộ quần áo do lăn lộn trên giường nhà đường Sinh Bình mà đã trở nên dơ bẩn. cậu cũng không khoác ba lô nữa, bởi như vậy sẽ không có người nào nói chẳng trái tà môn gì đó nữa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 Lời đồn kia từ đâu mà ra, Tạ Nam đoán bừa cũng biết, Hậu Tam bây giờ lại như vậy thật khiến người ta xin nghi. Nhưng Hậu Tam với dòng điệu chắc chắn nói, hôm nay thì chấn phủ chỉ có hai chuyến xe đi ra phố huyện, chuyến trước đã đi rồi, nên anh ta là lựa chọn duy nhất. Những xe khác đều đi tham gia lễ tang rồi, cô nói này rõ ràng là đang uy hiếp. Được rồi, tôi đi xe của anh. Tạ Nam không kinh nhẫn được nữa, đồng ý bừa. Nhưng Hậu Tam lại báo giá vé hôm nay không giống những hôm trước. Giá vé đã tăng rồi. Cuối cùng hắn ta đòi Tạ Nam 500 đồng. Với điều kiện hắn sẽ không nói ra cậu là ai. Để mọi người trên xe không su đuổi cậu xuống xe. Cái loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này vẫn đúng thật là ghê gớm. Tạ Nam nghiện cổ đưa tiền xe cho Hậu Tam. Hậu Tam lật từng tờ xem thật giả. Mới đổ xe đi về phía huyện lỵ. Cảnh sát trên đường vẫn như cũ. Nhưng lòng dạ của tạ Nam Lại để đâu chẳng biết Ngắm nhìn dòng sông ánh mắt hoa cùng dòng nước Xanh biếc Thỉnh thoảng lại nước mắt nhìn hầu tam Vẫn lái xe phân chấn như cũ Khói miệng tươi cười một cách quái gì Buổi tối Bà Đường đem một đống đỉnh vàng đá bệnh vào người giấy Đi đến bên bờ sông Quán hận nhìn dòng nước đang lững lờ trôi Khai gọi một cái tên Đường Sinh Bình Đường Sinh Bình Đốt hết số đỉnh vàng kia Cắm hương nến, tiếp tục lầm rầm những lời gì đó mà ai nghe cũng không hiểu. Bờ sông này xung quanh không có người, chỉ còn cái bóng gầy dấu kia lập nè trong ánh đến trao động. Một chỗ nào đó trên dòng sông bắt đầu cuộn lên những đợt sóng nhỏ, giống như có gì đó giấu bên dưới đắng này nở. Bà đường kẹp lấy người bằng giấy, từng bước từng bước đi theo dòng nước. Ở đó có rất nhiều thuyền đáy vàng, lòng sông như bị lật đảo trông rất khó coi. Từng đống đất đá chất ở bờ sông Trông như những nấm mổ Chính là những hố đào vàng sâu đến mức Không thể đo được Khiến nước sông cứ luận quần chảy ở chỗ này Bất cứ ai cũng đều bị quấn vào Nhưng bà Đường vẫn bước thấp bước cao Đi về phía trước dưới chân như con mắt Bà ấy đi không để trong bình bị chìm xuống Lúc sắp ra đến giữa sông Bà Đường đứng bên cạnh một đống đất đá Cầm người giấy ném xuống Người giấy nếu theo lý Sẽ phải nổi trên mặt nước Nhưng lại chìm xuống Trong nhảy mắt đã không thấy tung tích đâu Tấn động dưới nước càng lớn Như đang sôi rùng sục phun đam Vô số bọt khí Cơ hội như câu hỏi đã có lời đáp Và đường càng cao khóc thảm thiết Bởi nằm bò trên đống đất đá Hai tay thả vào dòng nước đi nó ra nối bi ai giữa bà Với người đàn ông dưới nước này Tại sao tôi lại phải lòng Người xui xẻo là ông chứ Chỉ vì mấy cô nói lọt tai của ông Mà khiến tôi cô đơn đã 30 năm nay Có khi nào ông lại đến tìm tôi Mà đến lúc chết vẫn không có ai Để ý đến ông là sao rốt cuộc ông đang gặp chuyện xui quẩy gì Nước mắt bà Đường lại từ từ chảy ra Từ trong đôi mắt đột ngầu nhỏ xuống dòng nước Cho dù sôi nóng bỏng tay Cũng không ngăn được nước sông lạnh giá Nhưng câu chuyện tình nhỏ bé của họ Được bắt đầu ở một góc của thị trấn phổ Đã tan vỡ và đến hôm nay Phải kết thúc rồi Ông đã một phút nhầm lẫn Mà phải giữ vật kia cả một đời Còn tôi thì sao Làm người phụ nữ của ông Thì phải cùng ông giữ gìn một đời Ông thật nhẫn tâm Vừa nói Bà Đường vừa từ từ giao mình vào hố sâu Để lại một câu cuối cùng trên thế gian Đường sinh bình 30 năm rồi Tôi không chịu nổi nữa Nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau rồi Ông vui hiền lành của tôi Phải đem chuyện tình không đầu không cuối này kết thúc thôi Bà Đường biến mất trong dòng nước cây hú đào vàng kia chỉ còn lại những gợn gió lăn tan đang chuyển động gió trên sông thổi tan đống cho tàn cuối cùng của đống vàng mã ta nam trở về đến nhà nằm ly trong phòng nhất định không ra mặc cho bố mẹ ở bên ngoài đe dọa dụ dỗ cũng vẫn điên tình không nói gì mẹ cậu lo lắng đến mức phải tìm bác sĩ khoa thần kinh để giải quyết hy vọng cuối cùng cũng đang dần dần tan biến ta nam thực sự không tìm ra manh mối gì đến hôm nay tụ hồn đã mất tích đúng 10 ngày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 Còn về tô khôn, chẳng có một chút thông tin gì Hy vọng có thể lợi dụng các mối quan hệ cũ tiếp tục tìm kiếm Đang nói chuyện thì điện thoại bị người kia giật mất Cậu đúng là khốn nạn Tôi bị cậu làm cho đá thế này Mà cậu thì bỏ chạy mất tâm mất tích ở đâu Thậu đông gào lên ở đầu dây bên kia Hoàn toàn không giống một người vừa trở về từ có chết Xem ra cậu ta cũng hồi phục nhanh đấy chứ Ngay giọng nói này thực sự khiến người ta cảm khái Tạ Nam cầm điện thoại mà như đã cách xa nửa thế kỷ Nghe Thiệu Đông mồm năm miệng mười nói trong điện thoại Trên miệng từ từ nở một nụ cười Cậu không sao chứ Nắm đấm ấy thì tôi, Thiệu Đông sao có thể có chuyện gì được Cậu cứ đợi tôi đến nhé, mình cùng hành động Tạ Nam sờ lên mũi, khẽ cười rồi nói Người anh em, có thể tôi không đợi được nữa Mặc cho Thiệu Đông làm âm mỹ lên trong điện thoại Bảo cậu nói rõ câu này là ý gì Tạm nam không phân bua mà ấn vào nút ngắt Sau đó tiếp tục ngồi ngay ngắn trên giường Nhìn chăm chăm vào mặt nạ phù thủy Suy nghĩ biên man Nếu không có ai đến giúp mình Vậy thì tự mình thử xem sao Đành liều một phen thôi Mẹ tạm nam được biết một tin Thi thể của đường sinh bình lần này thực sự đã nổi lên Đồng thời còn có một thi thể nữ bên cạnh Ngay đâu là một chiếc thuyền đào vàng Trong lúc đang đào đất cát Thì thấy họ cũng nổi lên trên mặt nước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 Khiến tất cả mọi người trên thuyền đều sững sờ. Hai thi thể là một nam một nữ Lúc mọi người vớt họ lên Những con cá màu đen kia Không biết lặng đi đằng nào mất Mặt sông lại trở nên yên ả Thi thể đường sinh bình đã chìm trong nước hơn một tháng Nhưng không bị biến dạng quá nhiều Còn thi thể nữ Thì đó đằng là mới chết Mà lại chính là bà lão bắn vàng mã Bên cạnh nhà đường sinh bình Có người nói đây là một người vợ nơi khác Mà đường sinh bình đã cưới nhiều năm trước hai người họ ôm lấy nhau. Mọi người trong thị trấn vốn biết đường sinh bình đã được chôn kết rồi, thế mà bây giờ lại xuất hiện xác chết, lại thêm cả bà lão kia nữa, câu chuyện được đồn thổi đi một lần mỗi lần bội khác. Ông chủ thuyền đau buồn sợ hãi quá, ngừng làm việc mấy ngày, còn thị trấn phổ tiếp tục bị che phủ trong sự đè nén. Mẹ Tạ Nam không nói với cậu chuyện này, vì cậu con trai bảo bối của bà đã giống như bị ma ám. Lúc nào không ngẩn ngơ trong phòng không chịu ra ngoài đã mấy ngày nay. Nếu tiếp tục như thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bởi bố cậu đã sắp không chịu được nữa rồi. Tô khôn mất tích đã được 10 ngày rồi, nhưng bà ấy và chồng đều không biết. Đến bữa cơm mỗi ngày, tạ nam đều ra lấy một bát cơm gấp ít thức ăn rồi lại quay trở về phòng. Máy tính luôn mở sẵn sàng, đợi các người liên lạc trên MSN kia. Nhưng anh ta vẫn không xuất hiện. Thời gian còn lại thì cứ ngây người ra Cuối cùng người kia xuất hiện Nhưng chỉ nói một câu rồi biến mất luôn Cậu vẫn chưa tìm thấy tôi Nhưng thời gian không còn nhiều nữa Tôi sắp không nhấn lại được nữa rồi ta Nam vội vàng ấn bản phím Tên hội trưởng mới này luôn cố tình do vẻ thần bí như thế Dù thế nào thì cũng phải đưa ra chỉ dẫn gì đó chứ Có điều thời gian không nhiều là ý chí Nếu coi Tô Khôn là con tim của anh ta Lẽ nào họ lại muốn giết con tin Tạ Nam nhớ nhát ngồi xếp bằng trên giường Nhìn mặt nạ phu thủy Rồi với tay cầm lên xoa xò xoa hoa văn bên trên Trong lòng bắt đầu hạ quyết tâm Nó có thể giết người Nhưng nó lại đem thiệu đông Từ cõi chết trở về Nếu đeo lên thì sẽ cho cầu sức mạnh gì Tạ Nam đem mặt nạ phu thủy nhét vào ba lô Vội vội vàng vàng ra ngoài Định tìm một chỗ để thử uy lực của mặt nạ phù thủy trong phòng khách bố tạ nam ngồi ngay ngắn nghiêm trang nhìn chăm chăm vào phòng tạ nam tinh thần rã rời vừa tới cầu muốn mở cửa ông liền gọi to ngăn lại nhưng tạ nam không có vẻ gì là dừng lại đi thẳng ra cổng phía sau có tiếng gầm lên dữ dội có bản lĩnh thì đừng quay lại đây nữa tạ nam vào đầu suy nghĩ rồi hạ quyết tâm cúi đầu đi về phía bờ sông con đường dọc theo dòng sông lúc nào cũng chấp đập người qua lại Nhưng nếu đi về phía bờ sông Thì thanh tĩnh vô cùng Ánh trăng sáng vàng vặt chiếu xuống mặt sông giống như hàng vạn ngọn đèn thắp sáng Bãi đá cũng trắng lấp lánh Làm lắng dịu tâm hồn con người hít một hơi Tạ Nam cố gắng đè nén trái tim Đang đập loạn dịp của mình Dù là việc xấu hay tốt Thì bây giờ cũng sắp bắt đầu rồi cũng lắm là giống giáo sư Khương Mỗi ngày sau này đều phải uống thuốc an thần để sống Nhưng lúc lôi mặt nạ phu thủy ra Tần Nam vẫn không chịu nổi mà kêu to lên một tiếng, làm cho âm thanh của chính mình vang vọng lại từ dãy núi bên bờ, đối diện khá lâu. Kim Bồng ngồi trên bờ sông, hai tay bưng mặt Na phụ thị, đột nhiên chằng vô sau, tay kêu run rẩy mãi không thôi. Quay cái mặt lõm vào phía mình, cẩn thận dè dặt đeo lên mặt. Mặt Na phụ thị vừa đến mức kỳ lạ, lạnh giá dính lên da thịt, giống như được cố định lại, dán vừa khít lên xương gò má. Dùng mũi và cả lông mày, tạ nam nhất thời không nhận ra có gì bất thường. Rùng mình một cái, tạ nam cảm thấy mình như chui vào trong một ống kính vạn hoa. Ánh trăng hoa cùng ánh đèn gần đó trở thành những hoa văn sặc sỡ không ngừng xoay tròn trước. Mặt khép lại vô thức, nhưng những bông hoa trước mặt vẫn đang biến đổi huyền nào, lôi kéo cả cái đầu không thể điều khiển của cầu đến một góc nhìn khác. Tạ nam như người ngủ say, Nằm thẳng đơ trên bờ sông Thỉnh thoảng người lại giật giật Thông qua hốc mắt Tạ Nam hoàn toàn không thể nhìn rõ Mình đang ở chỗ nào Chỉ là cảnh sắc trước mắt có chút thân quen Một tòa tháp khoác lụa hồng ở trước mặt Mà trên các đài tế đặt trước tháp Đã bày đủ dê bỏ lợn Trang trọng đợi mình Mình đã mặc bộ áo tế rất đẹp Tay lắc chuồng gỗ Bồm nói những từ xa lạ Thần tiên tháp cổ hiện linh ra đây Con sâu cái kiến cúng tế thần linh Sau đó bắt hương bung cháy Vàng mã cũng bay tứ tung mù trời Tiếp đó các loại tiêu phẩm được dâng lên Tiếng pháo và tiếng cầu khấn xuân sao và mọi người dưới đại tế hòa lẫn với nhau Thành những tiếng vo ve Giống như xem một bộ phim bằng mặt nạ phù thủy Tạ Nam vẫn suy nghĩ về mọi thứ nhìn thấy Nhưng đôi mắt hình như không phải là do bản thân điều khiển Nó đang truyền động theo phương thức trình chiếu của bộ phim này Với thanh niên lực lưỡng Bộ đấm mồ hôi Đội tí phẩm đi vào cửa tháp Xác pháo tàn tác nhộm đỏ mặt đất Và khói xanh trong không trung Tưởng như ta có thể ngửi được mùi vị của nó Nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn ra Rốt cục là ý gì Giống như một đoạn ký ức của ai đó Mở cửa tòa tháp trước khóa đầy dịu sắt phát ra những tiếng thàn vãn Phía sau cửa lớn là một tấm đá trống rỗng Một ông già khắc Dắt theo một con châu thiến ung dung bước vào Nhìn đúng lão trên mặt hằn sâu những nếp nhăn và con trâu tiến với ánh mắt rơi rạc nhưng tạ nam thấy rất quen chỉ có điều là không biết trước mặt nạo phù thủy này rứt cuộc là quả vị chủ nhân nào để lại sau đó mấy thành niên lực lưỡng lau lau mồ hôi khởi đấm cướp bắp dùng dây chó chân con trâu lại giật mạnh một cái kéo con trâu to khỏe con trâu to rên rỉ đầy giận dữ mắt ngấn lệ sau đó họ dùng một con dao nhọn sáng quát bung tay lên đầu dưới ánh nắng mặt trời Lễ rào sáng lên, ánh sắc đặc biệt của kim loại. Lễ rào sáng quát đặc biệt nổi bật dưới cây sống rào đen dì, gồ ghề vô cùng trói mắt. Mặt trâu nhìn ra răm, đột nhiên lộ ra sự nuối tiếc yên lặng. Tay giơ lên, dao họa xuống. Máu trâu trào ra, bò chảy tư phía. Tình cảm đèn nén trong lòng mọi người nháy mắt bỗng bùng lên. Dưới cái vỏ não đen ngòn gào lên mấy tiếng, vô số tiếng pháo bắt đầu nổ răng tiếng nổ vang tưởng như trong đầu cũng phát nổ nhìn con trồn kêu lên bi ai quanh quạnh mọi người dưới đại tế cúi đầu lệ tả liên liệ như những kẻ điên cho đến khi chán đớm máu sự tử vong và kỳ vọng vào thời khắc này được cường điệu hóa tột bậc người biêu mặc áo khoác ngắn màu xanh đen hay người hán mặc áo vải diệp trắng tinh cùng nhau phát ra những âm thanh cùng loại về mặt từ ngữ nhưng ấp ủ không rõ ràng. Tiếng ồn nào dần dần trở thành một mớ âm thanh hỗn độn, trở thành khói gương với lấy tòa tháp cũ cổ kính này, trở thành sự chấn động dòng thủy lưu trên sông. Bão chảy thành một dòng đen ngòm đặc quánh, nhưng chảy thẳng đến chân tháp cổ, sau đó mất dần vào các khe nứt, tốc độ rất nhanh, giống như dưới đất có lực lượng nào đó đang hút vào. Chứng kiến cảnh này. Tạ Nam không kiềm nổi, nỗi sợ hãi, kiểu cung tế này ẩn chứa quá nhiều thứ không thể hiểu được. Lúc này, qua hốc mắt, cậu lại nhìn thấy một thầy cung tế nữa bước đến, khuôn mặt kia có chút thân quen, nhưng chỉ hiện đa thoáng qua mà thôi. Sau đó, ông kính vạn hoa lại bắt đầu xoay chuyển, khiến Tạ Nam lại bị chuyển vào trong một quá trình biến hóa huyền ảo, không thể điều khiển. Lúc dừng lại, Tạ Nam trợn to mắt, nhìn thấy bên ngoài là bầu trời đêm đời sao. Sau lưng có người đang gọi lớn tên mình, nghe giọng như là bố. Tạ Nam liền đem mặt nạ phụ thủy vừa tháo xuống để bên cạnh cất bỏ trong ba lô, đi về phía có giọng nói kia. Dưới ánh đèn đường dáng người hơi gù của bố trông thật đáng thương, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của ông từ đằng xa, đó là sự giận dữ và cả ánh mắt quắc thước nhìn xuyên qua bóng đêm. Trong thế vậy, Tạ Nam cứ chậm gì gì bước đến, một con đường cỏ 50m mà đi mất một lúc lâu. Bố cầu không nói lời nào Chỉ chắp tay sau lưng đi quay lại Tạ Nam thấy vậy chỉ có thể yếu dịu Bước theo ông đến một quán trà Tìm một chỗ khuất ngồi xuống Nếu con đang làm trò tà đạo Không chính đáng gì Thì hãy dừng lại cho bố trước khi quá muộn Bố tạ Nam không quan tâm Đến sự trang trọng nhất quán của mình Chỉ cầm ấm trà trắng qua một lượt Ngăn giọng nói Nhìn cách ông pha trà Tạ Nam biết ông thật sự đã nổi giận lôi đình. Con không có Đúng lúc Đình pha lại cho bố một bình trà mới Theo cách pha học được quả tiết quan đầm, Thì mũi tạ nam đột nhiên chảy rất nhiều máu Nhỏ vào nước trà Ông bố trợn trừng mắt nhìn cầu con trai máu mũi chảy ra Dùng như đã cắt đứt quan hệ Chút nữa thì ném vỡ bình trà trong tay Con cứ nói không làm cái trò tà đạo Không chính đáng gì đó đi Rồi đến lúc ngay cả mình chết thế nào Con cũng không biết đâu nói xong ông cầm gói giấy ăn ném xuống Đùng đùng đi ra Bỏ mặt tạ nam ngồi trên ghế Ngỡ ngàng gì nâng bố mà mình đã biết bao năm nay Bỗng nhiên lại trở nên như thế này Đi đến nhà vệ sinh Cẩn thận lau sạch máu mũi Lại phát hiện mắt mình cũng giống Giáo sư Khương đỏ au. Có điều lần này hình như không có điều gì Thời gian không còn nhiều nữa Lời nói của hội trưởng Mới vẫn còn băng bằng trong đầu Trong phòng của mình Tạ nam quyết định đem vật nạo phù thủy Lên lần thứ hai Chỉ ít thì lần đầu tiên cũng cho thấy Vật này không làm mình chết Mà đoạn ký ức đó còn khiến người ta cảm thấy có sức hấp dẫn Thì cứ theo sự hấp dẫn này Lại đem mặt nạ phù thủy một lần nữa Nhưng lần này hoàn toàn khác Cảm giác chóng mặt kia không có nữa Mà giờ nó đã biến thành cảm giác đau đớn vô cùng Bắt đầu từ trận đau ghê gớm này Cảnh tượng mới lại xuất hiện trước mặt Cậu nằm bắt người trên đất Xung quanh tối đen Tất cả những nỗi sợ hãi mà mình từng trải qua, từng thử được dôn về. Hai bạn nữ chết chìm, mặc bắc, con cà khang kiến, lên đường xuất hiện trước mặt với trạng thái lúc họ chết đứng ở một chỗ không xa. Từng người từng người lộ ra nụ cười độc ác, áp sát khuôn mặt tán nhật về phía trước, nhai ra hàm răng xám xịt của mình ra. Tạ Nam nhận thấy, máu mũi lại tiếp tục bắt đầu chảy ra. Con người như bị hút mất, cảm giác này cực kỳ không tốt. Nhưng dù đang khốn đốn trong lớp vỏ kim loại này Nên không thể dễ dụ thoát được Máu mũi bị dồn ứ bên trong Chảy vào trong miệng vị mặn là giác quan cuối cùng cậu cảm nhận được Vào thời khắc sắp tắt thở cuối cùng Mặt nạ phù thủy bị bóc mạnh ra Cảm giác dung như lại mất lên mặt nước lần nữa Đã có cơ hội sống Ánh sáng vô cùng trói mắt Tạ Nam cố gắng trợn mắt lên nhìn xem là ai Đang giúp mình Thì kinh hoàng phát hiện giáo sư Khương và Thiệu Đông đứng trước mặt cậu Còn bố cậu cũng lặng lẽ đứng ở phía sau Mặt đánh lại im lặng không nói lời nào Giáo sư Khương giúp Tạ Nam lau sạch biệt máu Sau đó nghiêm túc trách bắn cậu không nên làm liều như vậy Trước khi chưa biết tró ngọn nguồn sự việc Mà làm như thế vô tình là sự tìm đến cái chết Thiệu Đông trên tay vẫn còn đeo băng sững sờ nhìn Tạ Nam trên bàn dính đầy máu mũi Miệng khải cười Là huynh đệ việc gì cũng phải cùng nhau chứ Tạ Nam đưa một tay đa, vỗ vỗ vào bên cánh tay nhỏ của Thiệu Đông. Bố Tạ Nam nhìn thấy vật kia, bốn vẫn còn hơi tức giận, nhưng đã trở nên ủ đũ, cứ ngồi cạnh sofa buồn bực hút thuốc, khiến những người kia không dám mở lời. Thiệu Đông đưa mắt một cái, Tạ Nam gật đầu, chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Sắc mặt bố cầu đất xấu. Không biết vì sao, mấy ngày nay luôn như thế. Giáo sư Cường ngâm nghĩ về ánh mắt của bố Tạ Nam vừa nãy, Tòa bẻ vô cùng khinh thường, tưởng ông già đần độn cùng cậu con trai của mình đang làm săng làm bậy. Tạ Nam kể về chuyện gặp quay ở thị trấn phổ, giáo sư Khương suy tính khá lâu mới nói một câu. Đường sinh bình kia hình như là bị vây hãm ở chỗ nào đó rồi, đến nỗi hồn vách cũng không thể cựa quậy. Nghe những lời này, thiệu đồng cứ ấm ý đòi đi thị trấn phổ tìm kiếm xem sao. Còn Tạ Nam mặt vấn đầy đau khổ, mấy ngày trước đi, đã bị toàn thị trấn phổ coi là sao trời, lần này lại đi chắc chắn sẽ bị đánh đuổi. Thiệu Đông nhìn Tạ Nam chăm chú rồi rút ra một kết luận, không nhận ra cậu ta nữa. Mấy ngày nay Tạ Nam nô thổi như một thằng ăn xin, cộng thêm sự gầy mòn giống hệt như chàng trai lớn tuổi chưa kết hôn bị thất tình lâu. Không sao, chỉnh đốn lại một chút chắc chắn sẽ trông ngon lành ngay. Dưới sự ồn nào của Thiệu Đông, ba người ngay lập tức đi ra bến xe bắt chuyến xe cuối cùng. Trùng hợp là lần này vẫn chỉ có xe của Hầu Tam. Anh Tần nhìn thấy Tạ Nam đột nhiên thay đổi hình dáng đến không nhận ra, không quan tâm ngồi một bên hút thuốc. Trên xe đã có bao người ngồi sẵn, một ông già và hai thằng cha đang ngủ, ngồi tản ra trên xe. Trời sắp tối, xem ra sẽ không còn ai đến nữa. Hầu Tam chau lên cabin, đầu máy lên đường trước khi mặt trời thu lại tia sáng cuối cùng, đi về phía thị trấn phủ. Tạ Nam gọi điện về nhà. Nói đại là, người đến hôm nay là bạn cùng thực tập và giáo sư hướng dẫn Dù biết đó những lời này quá giả dối Nhưng ông bố không hề nói gì Trước khi cúp điện thoại còn nghe gió một tiếng thở dài thủ đông nhai kẹo cao su Dùng bút nguyệt hoàng viết lên dài băng đeo trên tay Giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì kêu to tôi biết rồi Biết cái gì rồi Bố cậu giận là vì cậu chạy khắp nơi tìm thấy phù thủy đạo sĩ gì đó Có thì ông ấy là giận cậu không có con mắt nhìn. Cái gì mà không có con mắt nhìn? Không biết chừng ông ấy chính là thầy phu thủy. Tạ Nam dọa đánh gãy cánh tay còn lại của Thiệu Đông để cậu tăng ngậm miệng lại. Sự khắc thường của ông già có khả năng chỉ là lo lắng mình thua kém. Chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Giáo dư Khương sau khi lên xe thì cũng ngủ giống như ba người khách còn lại kia. Trên con đường hơi lắc lư còn phát ra tiếng ngay khẽ hoàn toàn không để ý hai người ánh tịch dương màu máu rớt xuống sườn núi lộ ra cái bóng hùng vĩ cuối cùng hậu tam vẫn ngậm thuốc hát một bài hát không biết tên chuyến đi này có vẻ nặng nề bùm một tiếng chiếc xe loạn trọn dừng lại bên đường hình như là lốp xe bị thủng rồi hậu tam chửi một câu rồi nhảy xuống xe xem tình hình quá trình thay lốp hơi lâu tạ nam và thiệu đông ngồi rồm bên đường nhìn mấy chiếc xe thêu tớt chạy qua Hoài hầu Tam còn bao lâu nữa? Nhưng Hầu Tam hụn lên trong một điếu thuốc không trả lời. Lúc này trời đã tối đen, chiếc xe lại bắt đầu lên đường. Giáo sư Khương và ba người kia vẫn ngủ rất ngon, giống như hoàn toàn không biết xe hỏng, đúng là một đêm đen. Đèn chiếc xe lắc lư, chiếu xuống con đường phía trước càng thêm lờ mờ. Hầu Tam giống như một cái ông có liên tục hút thuốc, ngón tay có nhịp lên vô lăng vô cùng phấn chấn, thật sự không biết có gì đáng vui như vậy bên đường có một người đang đi phía trước dưới ánh đèn xe hiện ra cao chót chó khác thường mặc áo màu đỏ tươi bước đi giống như yêu ma thiệu đông đang hiếu kỳ nhìn người trang điểm như bà đồng cô xấu xí này lúc xe sắp áp sát vào cô ta thì cô ta giật mình quanh người đưa tay chặn xe lại khiến thiệu đông sợ hãi nhảy dựng lên cứng đờ dựa vào phía sau Khẩu tam thanh một cái dừng xe ngay trước mặt người con gái miệng lẩm bẩm khó mà lại có khách nữa đợi cô ta lên xe Người con gái chậm chạp bước lên xe, nhan sắc bình bình, hoa vào đám người cũng không ai tìm ra, lại còn sắc mặt như chết, khiến Thậu Đông thở dài. Tạ Nam vẫn hứng nói, Hết trò rồi nhé, cậu vẫn còn hy vọng sẽ gặp được cơ hội ở đây. Nhìn quần áo có thể đoán ra mùi vị mà, trông chờ trên đường giữa trốn núi rừng này có thể xuất hiện người đẹp bikini chặn xe à? Thậu Đông nói rất khe oán trách, Đừng về đêm tối Cộng thêm trời rét đậm Thực sự khiến người ta không còn tâm trạng nữa Xe tiếp tục đi về phía trước Hậu Tam cũng gấp gáp về nhà Nhấn ga mạnh hơn Xe đi trong tranh quá Cuối cùng giáo sư Khương cũng đã tỉnh Nhìn ra bên ngoài Hỏi sao vẫn chưa đến À mình đã ngủ khá lâu rồi mà Xe bị hỏng Không biết làm thế nào Tí nữa là đến rồi Tạ Nam cũng không thể phán đoán Bây giờ là đến chỗ nào rồi Tính theo thời gian có lẽ cũng sắp đến rồi Ông ngủ say, mấy người phía sau còn ngủ say hơn, bây giờ vẫn không có đồng tiếng gì. Tiểu đông rào mồm, mấy người khách phía sau đúng là ngủ không biết trời. Giáo sư Khương lau lau mắt kính, nhìn về trước nói một câu. phía trước, còn có người con gái áo đỏ đi nữa à? Chỗ này trước thì không gần thôn, sau cũng không gần cửa hàng. Hai người nghe nói vậy, vội nhìn về phía trước xe, quả nhiên trên đường còn có một cô gái áo đỏ đang chậm chậm đi ở đằng xa người con gái cúi gằm dường như đang nghĩ việc gì đó bước đi chậm chậm thiệu đông hỏi tạ nam có phải chỗ này đang lưu hành kiểu trang điểm như vậy hầu tam hét to cố gắng kia bay đan giữ đường nằm vắt ngang trong lúc đang mơ hồ suy nghĩ thì anh ta đâm phải đèn xe chiều đó người con gái áo đỏ kia nhưng lúc bị đâm vào thì không hề có chấn động gì cứ như xuyên qua khói bụi tự nhiên đi qua vậy phía trước là một chỗ cua gấp tinh thần của hầu tam không yên liền giật mạnh vô lăng Đơn xe nghiêng ngả và xuống đường đầu xe cắm xuống bùn hậu tam va đầu vào vô lăng ngất xỉu xe bị lật giáo sư cường đập vỡ cửa thoát hiểm bò ra ngoài thiệu đông quay đầu nhìn vào trong xe cô gái áo đỏ lên xe lúc trước kia cũng đã biến mất từ lúc nào còn ba người khách kia thì ngủ ngặt ngẽo trong xe không có động tĩnh gì bò ra khỏi xe tạ nam muốn đi cứu hậu tam bị giáo sư cường kéo lại xe đã bị rò xăng chạy trước đã thiệu đồng đỡ cánh tay bị thương tránh dưới bay ngay sát phía sau bầu không khí nồng nặc mùi xăng này xe có thể bung nổ bất cứ lúc nào tạ nam đăng định gọi điện báo cảnh sát nhưng bị người từ phía sau dùng bao chụp lên trói chặt lại thiệu đồng và giáo sư cường cũng bị tấn công từ phía sau đồng thời cũng bị chụp bao lên đầu trói lại sau đó vác lên mang đi ba người bị ném lên bộ chiếc xe cùng lúc đó xe bắt đầu khởi động rời đi Sau lưng bằng đến tiếng nổ, ba người cách kia còn cả xe của hắn nữa đều biến thành cho bụi, may mà họ đã bò ra được. Nhưng xem tình hình hiện nay cũng không lạc quan là mấy, không biết là ai đã trói mình và đem đi đâu, có điều nghe tiếng tiếng đơn rỉ của thiệu đông và giáo sư Khương ở hai bên, chỉ ít cũng cho thấy họ đều ở bên cạnh mình, cũng coi là tạm được. Chiếc xe dừng lại, mấy người đàn ông đem ba người vứt vào một chỗ, rồi lặng lẽ biến mất. Dây buộc cũng lỏng ra Tạ Nam lấy hết sức bật tung cái vài trục lên đầu Do dấm tháo cho hai người kia Trong bóng tối Có thể nghe thấy âm thanh của chính mình Thiệu đông lấy lại tinh thần vội hỏi chỗ này là chỗ nào Tạ Nam thờ dài nói Nếu biết thì đã nói cho cậu biết từ sớm rồi Cho dù thế nào Lần này thì họ đã bị vây bắt rồi. Thiệu đông lôi bật lửa ra soi xung quanh Dẫn được một đáp án lớn Chỗ này rất có khả năng là một cái tháp Kết cấu hình sáu cảnh tạ nam nghĩ đến cái tháp mà mình nhìn thấy sau khi đeo mật nạ phù thủy nhưng điều này thì có mối liên hệ gì mà vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là ba người đều bị vội hám ở trong này không ra được rốt cuộc là ai đã bắt họ càng khó mà biết được tiểu đông kim bông ngồi xuống đất gào thét khốn kiếp chúng mày muốn giết muốn chém thì đến đây tiểu đông tao mà nhúm mày một cái thì chúng mày chết giáo sư cường không nhịn được ngần tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của tiểu đông Yên lặng một chút để ông ấy suy nghĩ xem Sự việc là như thế nào Thủ đông hoàn toàn quên mất vết thương của mình Sâu nổi bàn luận về chuyện người con gái áo đỏ kia Chính là điểm này Dựa vào thứ đó để đưa chúng ta rẽ vào một góc Sau đó thì cho chúng ta lại Và mang đến đây Tạ Nam hào hứng trả lời Vậy thì tại sao lại muốn dở trò với chúng ta Mọi người đúng là gốc, Ba gác ở trên xe kia rõ ràng Chính là sát chết giả làm chúng ta Không chừng bây giờ cảnh sát đã tuyên bố là chúng ta chết rồi Câu này khiến giáo sư Khương và tạ Nam giống như là vì sợ hãi mà tỉnh giấc vậy Cả vụ tai nạn chính là một quá trình đã được tính toán sẵn Ba người kia khả năng trước khi lên xe đã hôn mê hoặc là đã chết Thực sự có khả năng bây giờ trong mắt cảnh sát Ba người tạ Nam đã trở thành đống cho tàn Không thể nhận dạng nữa Nói một cách khác coi như họ đã bị xóa tên nhưng như vậy có lợi gì với mấy người kia Có mà lý giải Tạ Nam dựa vào thiệu đông Ngồi xuống miễn cưỡng giơ ngón tay cái ra Ý bảo giỏi giỏi Người hồ đồ trong lúc quan trọng vẫn không hồ đồ Ba người bắt đầu nghĩ cách ra ngoài Tạ Nam dán tay vào cửa nghe xem Có còn ai ở đó Mục đích của nhóm người kia hình như Chỉ là đem mò đến chỗ này Sau đó quay đầu bỏ đi Đã một cái và cánh cửa gỗ Không thấy có phản ứng gì dường như trước cửa chất một đống đá hoặc là đã xây gạch bịt lại vậy. Mượn ánh sáng của bận lực, Thiếu đồng kinh nhà phát hiện ba lô của ba người vẫn còn nguyên, lên cao to. Cứ tưởng là 18 loại binh khí công phu chuẩn bị đều không còn nữa. Đầu tiên lôi đèn pin tự trong ra, Thiếu đồng tiếp tục lôi ra từng thứ một, la bàn, kính đèn, con cá mô típ cũng lò dò cứng nữa. Cuối cùng lấy ra một miếng đệm chống, đây đúng là một vật tốt. Giáo dược khương nhìn thấy cái này liền bội mở ra trải xuống Tuyên bố người già không thể ngồi chiếu đất Sẽ bị phong thấp Sau đó còn xếp bằng ngồi uống món đồ đặc chế của mình Tạ Nam tấm tắc khen đông già này Hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng Đúng thật là giận nhiều cũng không cắn Thậu đông bày lá liệt ra xoay xoay trên tay Miệng lầm bẩm bài về Đã mấy phút trôi qua Rút ra kết luận phía trước chính là chính bắt Xem ra cậu ta vẫn rất hồ đồ Chỗ này mà biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc thì có tác dụng gì, còn không bằng cầm dao đi mà đục cạch để ra ngoài. Thậu Đông hoàn toàn không biết mình đang phạm sai lầm hay đang ở đó làm bửa. Tạ Nam không thôi nổi cáu sắp tức giận, nhưng nhìn thấy ở giữa tháp là một phiên đá lớn bằng phẳng. Trên mặt đá có một cái rãnh lõm xuống, răng rấp có vẻ quen quen. Còn giáo sư Khương ngồi bên cạnh cái rãnh lõm này, hình như cảnh tượng ấy, cậu đã nhìn thấy rất lâu rồi. Tạ Nam lấy mặt nạ phù thủy ra ướm ướm, vừa khớp có thể đặt vào, lúc đang định ấn vào thì giáo sư Khương một tay kéo cậu ta lại. cậu tư ngốc, cậu định đặt lên như thế sao? Vậy còn như thế nào? Hình như có thể đặt, em muốn đặt vào xem sao. Ai biết sau khi đặt vào rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Tốt hơn là cứ cẩn thận. thiệu đồng bỏ mấy thứ linh tinh trong tay xuống, xuống lại thấy giáo sư Khương vẫn ở đó suy trước tính sau, nóng vội. Một tay lấy mặt nạ phù thủy Không cần phân bùa ấn vào trong Bị thiệu đông làm rồi Giáo sư Khương và Tạ Nam đành nấp xem một chút Nhìn chăm chăm vào chức mặt nạ phù thủy Đợi xem có chuyện gì xảy ra Ba người đều không nói Im lặng một lúc lâu Nhưng hình như không có gì thay đổi Thiệu đông thở vào một cái Muốn lấy mặt nạ phù thủy ra Vừa chạm vào mặt nạ phù thủy Thì trên đầu phát ra một âm thanh giống như hơi thở thiệu đông sợ hãi sợn hít ra gà giật mình rút tay lại quay đầu phản đối tạ nam và giáo sư khương bảo đừng ôn nào nữa tạ nam làm một động tác đá ý mình đã im lặng giáo sư khương cũng biểu thị mình không phát ra bất cứ âm thanh gì thiệu đông vò vò đầu đi lấy mặt nạ phù tỷ một lần nữa tay vừa đưa lên phát hiện phiến đá hơi lỏng ra thì lấy sức ấn lại xuống một tiếng đổ vang khiến cả phiến đá lật ra thiệu đông giống như một cái túi Rơi xuống cái hố to vừa lộ ra. Tạ Nam liền bội bước tới xem thiệu đông có chuyện gì không. Nhưng trong hố vẳng lên tiếng kêu đầy vẻ phân chấn của cậu ta. Ở đây có một đường hầm, các đồng chí, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Cũng ngã này muốn làm cho cánh tay bị thương của thiệu đông đau điếng. Nhưng thực tế lại giúp cậu ta phát hiện ra một đường hầm để che phủ bằng phiến đá. Sâu hun hút không biết thông ra đâu.